Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm vẫy và lên tiếng gọi bằng giọng chan trứ ân tình Phương ơi, về con, về ăn cơm con, chưa rồi Con bé quay lại và nói lớn Bố mẹ về trước đi, chốc nữa con về Con sang nhà ké hoa, mượn sách nhạc đã, rồi con về liền Quỳnh lưỡng lự toan lên tiếng bắt nó phải về ngay Nhưng vợ Quỳnh kéo tay chồng lôi đi và bảo Thôi kệ nó, tí nữa nó về Rồi chị quay lại câu chuyện đang làm Quỳnh ấm ức, chị bảo Anh thì anh nói thế nào chứ, em thấy cha Hảo vẫn quý nhà mình lắm cơ mà À quên chưa cả anh nghe, lúc nãy cha bảo em là từ ngày mai cho cái phương nó lên nó nấu cơm cho các cha Bỏ lực thì có việc xuống Sài Gòn 2 tuần, đấy Cha không thích vợ chồng mình thì cha gọi người khác chứ việc gì phải nhờ đến cái phương nhà mình Quỳnh càng lo Vốn đang nghi Phương đã tiết lộ chuyện động trời của Quỳnh cho cha Hảo biết Quỳnh lại càng thấy việc cha Gọi Phương lên nấu cơm là một chủ ý rất bất lợi cho ông Chạy này biết bao nhiêu bà nấu cơm ăn giỏi Lúc nào cũng sẵn sàng lên giúp nhà sứ Tại sao cha lại kêu Phương Quỳnh tự hỏi và ú ớ nhắc lại Thật thật ư, th thật ư Nó biết gì mà nó nấu với nước Sao không bảo cha gọi người khác Để nó nấu thì các cha ăn làm sao cho được Vợ Quỳnh không hiểu thâm ý của chồng Nên ngay tình bảo Cha có thương thì cha mới gọi nó chứ Em giả lời ngay rồi với cha rồi Bắt đầu từ sáng mai nó lên trên đấy đấy Cũng là việc lành phúc đức chứ Mất kỳ đâu Quỳnh cố ngăn cả Ôi, Nó lên trên đấy giờ cơm nước ở nhà ai lo Vợ Quỳnh gạt đi Tưởng gì việc ấy anh khỏi phải lo. Sáng em dậy sớm em thổi trước cho nồi cơm rồi em ra chợ. Hoặc là bảo cái phương nó nấu sẵn rồi nó lên nhà xứ cũng được. Quỳnh không biết khãi thế nào nữa. Ông mơ hồ cảm thấy những ngày sắp tới. Sẽ là quãng thời gian rất đen tối cho ông. Mà thủ phạm gây nên rõ ràng là cha hảo. Từ thái độ lạnh nhạt của cha sáng nay trong nhà thờ. Rồi lời từ khước không đến nhà Quỳnh ăn cơm trưa. Cho đến việc ủng hộ các hội viên chốt phế Quỳnh và bây giờ lại gọi cái Phương lên nhà sứ nấu cơm. Tất cả những hành vi ấy đều cho thấy cha đang tính toán chuyện lật mặt nạ Quỳnh. im lặng bước đi bên vợ trên con đường lớn giữa hai dãy nhà tranh thẳng tắt của xóm đ đạoo chi óc bận đến nỗi vợ ông hỏi một điều gì đó mà hai ba lần ông không trả lời chị phải đập tay vào vai rồi an ội hay đã bảo là không làm việc hội thì thôi việc gì mà phải tiếc cha thương anh vất vả nên mới cho anh nghỉ anh phải cảm ơn cha mới đúng chứ Quỳnh gượng cười không nói gì L lúcc nãy ở phòng họp thì ông bực bội về việc mất chức hội trưởng thật Nhưng bây giờ thì chuyện đó không thành vấn đề nữa. Mặt ông chảy dài là vì ông sợ đứa con gái riêng của vợ đã tố cáo ông với cha phó sứ. Về đến nhà, ông để nguyên quần áo, nghĩa là sơ mi trắng cháo lòng bỏ ngoài quần, ra đầu hè, ngồi xuống cái võng cói và ngả người nhắm mắt lại. Vợ ông theo ra và hỏi, Thế các ông ấy có lại ăn cơm không để em dọn? Quỳnh mệt mỏi đáp, Ôi, chắc chúng nó còn họp lâu lắm. Biết đến bao giờ mà chờ, em đói thì cứ ăn trước đi. Vợ Quỳnh vào buồng thay áo dài. Quỳnh lại nhắm mắt suy nghĩ tiếp. Một lúc sau, ông nghe tiếng bước chân trên thềm nhà. Ông choàng mở mắt và thấy Phương đang vén mảnh cửa. Ông nhổm dậy và bảo. Phương về đấy ơ, lại lại bố dặn cái này con. Con bé khẽ quay đầu nhìn ông bố ghẻ rồi thản nhiên đi thẳng vào buồng. Nó không sợ Quỳnh vì mẹ nó đang phơi củi bên hông nhà. Nhưng nó muốn thay áo dài rồi mới ra đầu nhà gặp Quỳnh. Ngoài sân, nó nghe tiếng mẹ nó hỏi vọng vào. Cơm ta để phần dưới bếp đấy nhá xuống mà ăn. Nó nói vâng thật lớn rồi ra hè tiến lại bên cái võng bố ghẻ đang nằm. Quỳnh đứng dậy, mặt lấm lét nhìn về phía trước sân rồi nắm cánh tay Phương, lôi hẳn ra sát vườn sắn, giít hai hàm răng trợn mắt nói. Mày cơm cứ mồm mày lại nghe chưa? Tao giận rồi đấy. Hở, rớt cho mẹ mày hay bất cứ đứa nào biết tao cắt lưỡi, rồi tao tống cổ mẹ con mày ra đường. Liệu hồn. Con bé cúi đầu không nói gì, Quỳnh Sí ngón tay vào trán nó và nhắc lại mệnh lệ. Nhớ đi, đừng để tao phải ra tay. Rồi ông quay trở lại võng và bảo: "Vào ăn cơm." Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net